Lý Nam Đế Lý Nam Đế sinh năm 503 mất năm 548 tên thật là Lý Bí hay Lý Bôn người Phủ Long Hưng nay là tỉnh Thái Bình Lý Bí sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi tức ngày 17 tháng 10 năm 503 bố là Lý Toản tù trưởng mẹ là Lê Thị Oánh người Ái Châu Thanh Hóa tư nhỏ Lý Bí đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, sớm hiểu biết. Khi Lý Bí 5 tuổi thì cha mất, lên 7 tuổi thì mẹ qua đời. Ông đến ở với chú ruột. Lý Bí là người học rộng, hiểu sâu, ít người sánh kịp. Lại có tài văn võ kim toàn nên được tôn lên làm thủ lĩnh địa phương. Lý Bí đã từng ra làm quan cho nhà lương dưới quyền của thứ sử Tiêu Tư, nhưng do bất bình với các quan lại đô hộ tàn ác nên ông bỏ quan về quê chiêu binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ. Quân của Lý Nam Đế đánh tiêu tư thua chạy về Quảng Châu và chiếm lấy Long Biên. Năm 544, tháng Giêng, ông tự xưng là Nam Việt Đế, lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiên Đức, lập Trăm quan đặt tên nước là Vạn Xuân. Năm 545, tháng 6, nhà Lương cho Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm tư mã, em quân xâm lấn. Khi quân của bá tiên đến giao châu, Lý Nam Đế đem 3 vạn quân ra chống cự, bị thua ở Chu Diên, lại thua ở cửa sông Tô Lịch, chạy về thành Gia Ninh, xã Gia Ninh, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Tháng Giêng năm 546, bá tiên đánh lấy được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế chạy vào đất người Lão ở Tân Sương. Quân lương đóng ở cửa sông Gia Ninh. Năm 548 Ngày 20, ngày Tân Hợi, tháng 3, tức ngày 13 tháng 4 dương lịch, Lý Nam Đế mất ở Động Khuất lão Ông ở ngôi được 5 năm, từ năm 544 đến năm 548, hưởng dương 46 tuổi. Vạn Xuân Thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, nổi tiếng tham lam, hống hách. Ngày lễ Tết, các thuộc lại đều phải đem vàng bạc, châu báu Hoặc những sản phẩm quý hiếm đem dân tư mới bằng lòng. Ai không có lễ vật thường trù dập, quả trách, tìm cách bãi miễn. Lý Bôn là một tướng giỏi dưới trướng. Tết năm ấy, xem một lượt quà cáp của các thuộc hạ biếu sén, không thấy quà của Lý Bôn tiêu tư vỗ tay ba cái, gọi đô tổng quản lên bảo. Tên Lý Bôn Tết này sao không thấy đem quà biếu? Đô tổng quản trả lời, chắc thế nào cũng có, Bôn là người cẩn thận Quả nhiên, một lúc sau Tư dinh có tiếng chó sủa từ phía ngoài Lý Bôn một mình đi vào Tiêu tư nhìn ra không thấy có tùy tùng của Lý Bôn khiên lễ theo trán đã cau lại Tuy nhiên cũng sai đem trà tiếp đải Lý Bôn sai tiểu đồng đi theo Đặt lên một bình hoa lan rất đẹp Miệng ân cần nói Quàng thứ sử vàng bạc châu báu chẳng thiếu gì Tại hạ trong nhà, năm nay nuôi được mấy giò lan Đem dân lên đại quan để ngài thưởng Tết Như những người khác, thích thú tao nhã Hẳn phải cao hứng Tiêu từ trái lại, mặt trầm xuống Ngắm qua giò lan, hỏi sang công việc của Lý Bôn Rồi lấy giọng bề trên, cho là công việc của Lý Bôn không hoàn tất Ngay tối hôm đó, tiêu tư cho gia tướng cầm lệnh Sai Lý Bôn đi tuần thú ở miền biên giới Lý Bôn không lấy thế làm buồn Bởi bạn bè ông ở đâu chẳng có Những bạn bè Tết đến được ông ghé chơi Quý trọng biết mấy Lý Bôn từ giả vợ con Đem theo một đạo quân nhỏ lên đường ngay Bôn cũng không quên Mang theo vải, lụa Những thứ quà tặng quý Để biếu bạn bè ở nơi xa kinh thành Đến Tết Nguyên Tiêu Lý Bôn mới trở về Vừa hàng huyên xong với vợ con Thấy gia nhân báo có tinh thiều đến chơi Lý Bôn hỏi lại Có thật đó là tinh thiều không? Gia nhân trình lên tờ giấy ghi danh tính. Lý Bôn vội sửa mũ áo ra đó. Tinh thiều là bạn cũ của Bôn học thức hơn người, chỉ muốn làm những việc lớn. Thiều nghe lời khuyên của Lý Bôn sang Trung Hoa để kiếm một chức quan Khi đến kinh đô nhà lương, vào ý kiến quang lại bộ thượng thư sái tôn. Tôn vốn thích đạo Phật nên vặn hỏi tinh thiều. Phật là gì vậy? Thưa Đại Nhân, Phật, Chữ Phạn, có nghĩa là giác ngộ hết thảy mọi trí tuệ, giác ngộ cho mình, rồi giác ngộ cho mọi loài hữu tình nữa. Sái Tôn lại hỏi, Kinh Địa Trì nói có bảy đức Phật, đó là những ngôi nào vậy? Tinh Thiều trả lời ngay, Thưa, bảy đức Phật đó là, Thứ nhất là Tỳ Bà Thi, Trung Hoa dịch là Thắng Phật, Thứ hai là Thi Khí Phật Thứ ba là tỳ Sa Phù Phật Là vị Phật sau cùng của đời quá khứ Thứ tư là Câu Lưu Tân Phật Vị Phật thứ nhất trong đời hiện tại Thứ năm là Câu Na hàm Mâu Ni Phật Vị Phật thứ hai của đời hiện tại Thứ sáu là Ca Diếp Vị Phật thứ ba của đời hiện tại Ca Diếp xuất hiện khi loài người hiện diện được 200 năm Vị Phật thứ bảy chính là Thích Ca Mâu Ni, Phật thứ tư trong đời hiện tại Khi loài người sinh ra được 100 năm, Thích Ca Mâu Ni xuất hiện Sái Tôn chịu tinh thiều là thông tuệ, thuận miệng hỏi thêm Tổ khảo của ông có danh vọng gì không? Tinh thiều nói Dòng họ tinh nhà tôi chỉ lấy nghề nông làm gốc, không có ai làm quen cả Sái tôm thấy vậy, cho tinh thiều dòng dõi tầm thường, chỉ cho chức, giữ cửa thành quảng môn. Tinh thiều tức bực bỏ về. Lý Bôm hỏi chuyện, an ủi bạn, vỗ vai nói. Người có tài, thế nào chẳng có lúc dùng, chẳng qua là thời chưa đến thôi. Tinh thiều thấy Lý Bôm có ý khác, liền kéo Lý Bôm ra ngoài vườn nói. Tài lớn trong thiên hạ thì thố được đã chắc ai hơn ai Chẳng lẽ ta cứ phụ thuộc vào cái đám quan lại Trung Hoa mãi hay sao Lý Buông thần mặt không nói gì Tinh Thiều bảo Nếu ông vì nghĩa lớn giấy nghiệp ở đất Nam Việt này Tôi xin hết lòng Lý Buông nói Việc lớn không thể coi thường Tiêu tư quân quyền còn mạnh Nếu như nổi dậy không thành Hắn vốn tàn ác, máu sẽ chảy thành sông mất. Tinh Thiều cười nhạt nói, Thế bây giờ, hàng ngày thuế má nặng nề, Ngày đêm bắt hàng đoàn người lên rừng xuống biển, Tìm kỳ nam, trầm hương, ngà voi, ngọc trai, Thì máu vẫn đang chảy hàng ngày hàng giờ đó thôi. Lý Bôn biết bạn thật tình phò giúp mình, Liền ôm vai nói, Tôi làm giám quân ở đây lâu ngày, Các tù trưởng xa gần, Khi cần tụ nghĩa đều theo giúp cả Tuy nhiên hiện có Triệu Túc Là tù trưởng Chu Diên Nơi ấy quân nhiều, binh giỏi Nếu được Túc giúp Thì lo gì không thành công Chú Thích Chu Diên Ngày nay thuộc địa phận tỉnh Hải Dương và Hưng Yên Tinh Thiều nói Để tôi sang bên Chu Diên Lấy nghĩa bàn cùng Triệu Túc Tinh Thiều sang Chu Diên Thuyết phục Túc Triệu túc nghe lời, khảng khái cất quân đến vây thành Long Biên. Lý Bôn gọi dưới mặt thành. Tiêu tư thứ sử, hôm nay ta đem quân đến đòi chậu lan quý biếu bữa Tết đây. Tiêu tư tức giận, sai các tướng ra đánh, đều thua. Quân nam vây thành rất dữ. Tiêu tư biết dân chúng căm giận mình vơ vét của cải của xứ này. Nếu họ phá được thành thì mạng mình khó toàn. Bèn cho sứ giả đến dưới trướng của Lý Bôn, Hẹn nộp thành và bỏ lại hết của cải Xin Lý Bôn nới vòng vây cho thoát Bôn nghe theo Tiêu tư nhận được lời Gói những thứ của quý làm mấy hòm Chở theo Tướng sĩ muốn giữ lại Lý Bôn ngăn Cho tiêu tư rút chạy về Quảng Châu, Trung Quốc Đuổi được tiêu tư khỏi đất nước Tướng sĩ tôn Lý Bôn làm Lý Nam Đế Vua phong thưởng cho mọi người Giữ Tinh Thiều và Triệu Túc ở bên cạnh để lo việc nước. Triệu Túc tiến cử Triệu Quang Phục. Vua đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Tinh Thiều nói, dân chúng nhiều năm bị đô hộ, tài lực kiệt quệ. Bọn vua quan nhà Lương biết Giao Châu là đất màu mỡ, không chịu bỏ. Nếu không lo việc quân cho giỏi, thì khó chống được với họ. Lý Nam Đế nói, Quân ta đánh thắng tiêu tư đã gắn gọi rất nhiều Quân sĩ thường mệt mỏi Nếu không có gì khích lệ Thì khí thế khó vực dậy được Liền đem hết kho tàn ra Xét công thưởng cho binh lính Người công lớn thưởng đến vài chục lạng bạc Người công ít cũng được vài ba lạng Lại cho được phép về thăm làng Tướng sĩ biết lòng vua yêu dân, yêu lính Nên đều ra sức luyện tập Vua giỏi dùng quân thủy Cho đóng nhiều thuyền Lại chọn những vùng sông nước rộng kín đáo, làm bãi trú quân. Lý Bôn có được triệu quang phục, quý lắm, thường giữ bên màn trướng, bàn bạc Việt quân, đàm luận binh pháp không chán. Lại giao toàn bộ thủy quân cho quang phục chỉ huy. Nhiều lúc nói với triệu túc và tinh thiều. Triệu quang phục tướng mạo đàng hoàng, tiếng vang, mắt bao giờ cũng nhìn thẳng, dùng binh cẩn trọng, thương yêu binh sĩ, ham học hỏi đáng gọi là một tướng tài. Lý Nam Đế tin Triệu Quang Phục hơn cả anh là Thiên Bảo và viên tướng hầu cận là Lý Phật Tử. Nam Đế đã cầm giữ 5 vạn binh, lập triều đình ở Nam Việt. Vua nhà Lương sai Dương Phiêu làm thứ sử giao châu, Trần Bá Tiên làm tư mã. Sai Phiêu hội quân với thứ sử Đinh Châu, Tiêu Bột ở Giang Tây. Dương Phiêu đến, Tiêu Bột ngai đem quân đi đánh xa. Cứ bay hết tiệc lớn tiệc nhỏ giữa chân Dương Phiêu và Trần Bá Tiên lại. Dùng dằn không chịu tiếng quân. Bá Tiên sốt ruột bảo Dương Phiêu. Lý Nam Đế được người trong nước hưởng ứng, thành thế rất lớn. Nếu ngài cứ mãi tiệc tùng cái đẹp ở đây, e mất cơ hội. Quân giặc được thể càng khuếch trương mà quân mình nhục trí. Ngài nên nghĩ kỹ. Dương Phiêu đang uống rượu bèn nhỏ ra, đứng dậy. Trao lệnh tiễn cho Trần Bá Tiên dẫn quân tiên phong. Tiến vào Nam Việt Lý Bôn bày trận ở cửa biển Chu Diên đón đánh Nhưng bá tiên có thuyền chiến lớn, trang bị tốt Quân lính mộ ở đất Giang Nam, đánh thủy rất giỏi Ba vạn quân của Lý Nam Đế không địch nổi Vua liền rút chạy về sông Tô Lịch, lập phòng tuyến mới Quân lương đuổi theo, đánh Lý Nam Đế thua một trận nữa ở sông Tô Lịch Vua phải đánh tới, mở đường máu, rút quân vào thành rất gấp Vua rút khỏi thành, rồi đem quân vào đóng ở Hồ Điển Triệt. Bá Tiên đánh thành, mượn thế đất, quyết giữ để tính kế lâu dài. Chú thích Bá Tiên đánh thành, nay thuộc xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Hồ Điển Triệt rộng và sâu, lau sậy rất nhiều. Trần Bá Tiên ngại không dám tiến vào. Hai bên vây giữ nhau đến hàng tháng. Triệu Quang Phục luôn ở bên Lý Nam Đế. Bàn mưu lo trữ lương thực khí giới, quyết giữ vẹn toàn thế lực Lại cho người ra ngoài, lên miền các tù trưởng ở phía Bắc để cầu quân đến giải vây Nhưng, gặp mùa nước lên to, Trần Bá Tiên quyết phá bằng được quân Nam Tiên phá đê, nước ùa tràn vào căn cứ điển triệt Vua không phòng bị, bị quân nhà lương đánh thua Quân lính chết và tan vỡ rất nhiều Vua được triệu quan phục liều chết bảo vệ Đưa lên miền khuất lạo tạm trú Chú thích Khuất lạo là vùng đất Thuộc hai xã Cổ Tiết và Văn Long Huyện Tam Thanh Tỉnh Phú Thọ ngày nay Ngày nay ở vùng đất này Còn mộ và đền thờ Lý Nam Đế Trần Bá Tiên thắng lớn Rút quân về Long Biên Một bữa Vua gọi Triệu Quang Phục đến Bảo Đất nước chìm trong nghìn năm đô hộ Ta nhờ tinh thiều Triệu Túc và ông mới làm nên nghiệp lớn. Không ngờ quân lương không để cho yên. Trần Bá Tiên là một người cầm quân giỏi và quỷ quyệt. Địch được với Bá Tiên, chỉ có ông thôi. Ta trao binh quyền, ẩn tính lại cho ông. Ông hãy vì non sông gấm vóc. Vì dân chúng từng bị bọn thứ sử, thái thú Trung Hoa bòn rút. Nên tìm mọi cách, chiêu mộ binh sĩ, người hiền, tướng giỏi, để đuổi giặt lương ra khỏi bờ cõi. Triệu Quang Phục nhất nhất xin ở lại, vua nói. Thời cơ một phút không để mất, ông hãy quay trở lại vùng đất của mình. Chu Diên sức dân còn lớn, chí phục quốc rất cao, có thể làm nên việc lớn. Vua lo nghĩ nhiều, lại nhiễm lam chướng, người không khỏe. Triệu Quang Phục biết, đành nhận ấn tính về Chu Diên. Anh vua là Thiên Bảo, khi Triệu Quang Phục đi rồi mới nói. Đại vương khó nhập nhiều năm mới có được triều đình, có ngôi vua Sao một sớm một chiều lại có thể trao binh quyền vào tay một người ngoài dòng họ Vua nén cơn ho, nói với thiên bảo Ai dốc lòng vì nước, người ấy sẽ đáng ở ngôi cao Dòng họ ta có người giỏi, thì hãy dốc lòng vì nước đi Tướng giỏi tướng hèn quanh ta thế nào, ta biết chứ Nói rồi quay vào Thiên Bảo thẹn không dám nói thêm gì nữa. Ít tháng sau, Lý Nam Đế mất.